các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trắng thét cả vạt đi vào. ăn mặc bảo thủ nhưng không có vẻ cứng ngắc, bởi vì vóc người anh thực sự quá tốt, bà vai đẹp đẽ, hai chân thon dài, khí vũ hiền ngang. Chu tại Vũ, anh đến rồi. Anh không hề đi về phía cô, chỉ đứng trong góc dựa tường, ánh mắt quét ngang qua chạm nhau với cô. xa xa cô nhìn không rõ ánh mắt của anh, nhưng cô đã hiểu dụng ý anh xuất hiện ở đây. Anh là ai? Giọng nói của nữ chủ trì lộ ra hưng phấn. Vanessa là người quen của cô sao? Cô nhàn nhạt, nhạt cười. Để tôi giới thiệu cho cô biết anh ấy là bảo vệ của tôi, Chu tại vũ. Bảo vệ? Cô nói anh ta là bảo vệ. Trong mắt nữ chủ trì tỏa sáng, rõ ràng có thật nhiều tò mò và nghi vấn với anh. Hạ âm chỉ cười không nói, gác violin ở trên vai kéo dây cung. Bây giờ cô đã tấu được khúc nhạc hoàn mỹ nhất một âm cũng không sai sau khi tiết mục ghi hình kết thúc chu tại vũ hộ tống hạ âm rời khỏi đài truyền hình đi thang máy dùng bãi đỗ xe ở dưới tầng ngầm xe cô ngồi là một chiếc xe AV màu trắng anh lái đi cô đưa chỉ khóa xe cho anh còn cô thì ngồi lên ghế lái phụ tiểu hương thì xách theo bao lớn bao nhỏ chui vào chỗ ngồi phía sau buồng xe Chủ tại vũ phát động động cơ, lưu loát ra tóc Kỹ thuật lái xe của anh rất tốt Hành khách mơ hủ không cảm thấy lắc lưa chút nào Trực tiếp đưa cô về nhà sao? Ừ, hạ âm gặt đầu Anh liếc cô một cái Có lẽ là mệt mỏi Sắc mặt cô hơi tái nhợt Tiểu hương ở ghế sau vội vàng gọi điện thoại Cho người đại diện Hành trình, anh nghe thấy hành trình tràn đầy của cô Mấy ngày sau Bất giác cao mày muốn nói gì đó với cô Lại không biết mở miệng như thế nào Vừa rồi cô biểu diễn rất khá đấy Rốt cuộc anh tìm được chủ đề hàn huyên Cô không có trả lời ngay Quay mặt lại Như có điều suy nghĩ nhìn anh Tôi không ngờ chu tiên sinh cũng hiểu được Nhạc cổ điển Ta cho rằng đàn ông như anh thì không thích nghe nhạc Tôi Tay cầm lái của anh nắm thật chặt Rất ít nghe Vậy sao anh biết là hay hay là dở? Lời của cô có gai Anh trả phúng nhách môi Dù không có kiến thức Cũng có chút cảm nhận chứ Anh không phải ngu ngốc Không thể không hiểu kỹ thuật thuần thục cỡ nào Mới có thể kéo ra giai điệu kỳ diệu Uyển chuyển thế Cũng không thể không hiểu thần thái dương mắt Mà nhìn của mọi người ở hiện trường Sau khi cô trình diễn xong Như vậy Tôi nên cảm thấy rất hân hạnh Khi được lời khen của chu tiên sinh rồi Đây là châm trọng chứ Tôi tin tưởng cô đã sớm nghe quen Những lời khen này Ánh liếc về dung nhan cười như không cười của cô. Những người ái mộ của cô nhất định là rất thích cô. Cô nghe vậy, chầm mặc hai giây, hất mặt. Thật sự tôi được rất nhiều người yêu thích. Chẳng qua nếu như có thể tôi lại tình nguyện dùng tất cả những thứ này đổi lấy tình yêu của một người. Là ai đây? Những lời này đặc biệt chỉ đối tượng nào sao, hay chỉ là thuận miệng nói thôi? Nhịp tim của Chu Tại Vũ chợt ngừng. Theo bạn năng liếc về phía hạ âm, cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cô, thật lạnh lẽo, không lộ vẻ gì. Không biết có phải cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh không? Cô đeo mắt kính lên, áp sống lưng vào thành ghế. Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. Nửa giờ sau, bạn họ về đến nhà. Tiểu hương báo cáo với cô hành trình ngày mai, liền vội vội vàng vàng rời đi. Trong nhà chỉ còn lại anh và cô. Cô lấy một phần hợp đồng đã soạn tốt trước đó ra từ thư phòng, nhét vào trên khai trà trang phòng khách. Đây là hợp đồng làm việc, bên trong đã viết rõ điều kiện, anh xem một chút, chỗ nào không hài lòng chúng ta có thể bàn bạc lại. Cả hợp đồng cô ấy cũng chuẩn bị rồi, Chủ tại vũ không ngờ cô lại đàng hoàng như thế, Những mày kiếm lên, nhận lấy hợp đồng xem xét. Trên hợp đồng ghi chú rõ cô Thuỳ Anh làm bảo vệ riêng, thời hạn làm việc, tạm định trong nửa năm, bây giờ bắt đầu có hiệu lực, thú lao trừ tiền lương cố định mỗi tháng, còn có rất nhiều hạng mục trợ cấp, hỗ trợ và tiền thượng. Anh nhìn chầm chầm mấy con số rõ ràng trên văn bán Không thể tự tưởng được Đây cho là hộ vệ tiền lương sao Số tiền cũng quá cao rồi Quả thực là đối xử cấp minh tinh Tiền lương đó Anh có vừa lòng không? Cô ngồi ở trên ghế sofa Đôi tay vẫn khoanh trước ngực Tư thái tao nhã Nhưng cũng mang theo sự ngạ mạn y hệt quý tộc Quá cao Anh thành thật nói Sợ rằng hạ tiểu thư không rõ giá thị trường lắm Tôi mặc kệ giá thị trường là bao nhiêu, tôi thấy anh đáng được giá đó." Cô rất kiên quyết, "Hơn nữa, anh phải bán đứt cho Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net